các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xe máy đang đạp phóng nhanh nên đã làm à ta bị tai nạn khá nặng. Người mẹ năm đó mà chay chưa lo liệu xong xuôi thì đến lượt con gái bị tai nạn, quả thực là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vụ tai nạn năm đó đã làm à ta vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình. Con đường học hành cũng đã đứt đoạn từ dạng đó. Giờ đây, ngày ngày di chuyển trên chiếc xe lăn không biết ả ta có còn nhớ đến những cái tháng năm lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ trước đây không nữa. Rồi có ăn năn hay hối hận về những cái việc làm của mình năm xưa hay không. Nành liễu trước mắt đã hơi ngả nghiêng, nơi ả ta đang ngồi cứ nhè nhẹ đung đưa rồi trùng xuống như phụ họa thêm cho nét buồn tuổi của một cuộc đời phải gánh cái món nợ đao đạc. Từ xa xa vọng lại một câu ca dao mà ai đó không biết đã vô tình Hãy cố ý ngẩng lên nhìn nhắc nhở. Nói người rồi ngấp đến ta, tấm gương tày liếp để mà soi chung. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự truyện được mang tự đề Chiếc áo oan nghiệt của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều